Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ đi chứ Nhưng Lan thì không đáp được Nàng cứ chết chân như vậy Mấy con bạn ôm lấy Rồi dìu lại giường Thắm gấp rút rục hai con bạn Và vì hoảng hốt quá Nên nói luôn bằng cái giọng địa phương rất tự nhiên Cho dù trước nay vẫn đang tập nói tiếng phổ thông Tìm to lọ dầu đi bay Coi trong mấy cái túi sách trao chỗ trên kia kìa Vừa nói thắm vừa chỉ tay về cái giỏ sách đang máng ở trên tường gần giấc cửa vào. Phải mất một hồi khá lâu sau thì sức dầu Lan mới có thể từ từ chớp mắt, rồi khóc thét lên và liên tục gọi mẹ. Dường như bác cô nàng cũng đã hiểu ra có chuyện gì xảy đến với gia đình của Lan rồi, nhưng chỉ đoán đại khái là mẹ ốm hay cùng lắm là vừa bị ngã xe hay là gặp một điều gì đó mà thôi, chứ không dám nghĩ đến việc của mẹ Lan đã lìa xa cõi trần. Cái sự khẳng định đó cũng có căn cứ chứ. Vì mới cách đây chưa lâu, ba nàng cùng Vick quay của Lan chơi mà còn gặp lại mẹ của Lan rất khỏe mạnh cơ mà. Lan cứ khóc nức nở như vậy. Lát sau thì con Ly dè dặt hỏi thì Lan mới sụt sùi nói trong cái giọng đứt mắt chan hòa. "Mẹ mẹ ta mất rồi." Ba cô bạn thân ngày cũng hốt hoảng không kém gì lúc Lan nghe báo báo tin, nhưng mấy cô gái biết ý và nhìn nhau, cùng thống nhất là không hỏi thêm một điều gì nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Lan về quê sớm để chịu tang mẹ và đi theo vẫn là ba cô nàng bạn thân như chị em ruột. Dù cho nay mới là giữa tuần, lịch học vẫn là dày kín, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Thôi thì mất một vài buổi học cũng phải chấp nhận mà thôi. Cả bốn đứa coi nhau như chị em ruột trong gia đình thì việc của Mai cũng là việc của bọn tao. Từ Hà Nội về đất Cảng cũng không có xa lắm, nên sau vài tiếng đồng hồ trên xe khách là đã có mặt tại gia đình Tang chủ rồi. Vừa về đến nhà, Lan đã giống lên, rồi nhăm thẳng phía giường của mẹ mà lao vào. Cả ba đứa tất tả chạy theo nhưng không có kịp trên chiếc giường nhỏ kê gần vách. Người lúc này đã vây quanh cũng khá đông đúc để chuẩn bị các thủ tục cho lễ khâm liệm diễn ra vào mấy tiếng đồng hồ nữa. Sau tấm li đô đã cũ sờn, có đôi ba lớp thùng nhỏ là tấm màn tuyền màu trắng đột và bên trong nữa mới là thi thể của người mẹ. Bà nằm rũi thẳng tay chân, tấm chăn thì phủ ngang ngực, chân mặt thì được úp tờ giấy trắng. Viết đầu giường là ngọn đèn dầu, bát cơm cùng đôi đũa bông chèn quả trứng gà luộc, mặt tàn hương cũng đắt dụng đầy ở trên đó. Lan giật đám đông ra, lao thẳng vào trong nhà và đến ngồi bên mẹ và gục đầu xuống bụng mẹ mà khóc lên những cái tiếng mẹ ơi, mẹ ơi rất thảm thiết. Ông bố Lan đang ngồi cạnh đấy, khuôn mặt thì đăm chiêu, cách nhìn buồn bã và đượm buồn, vừa thấy con gái về Ông cũng bật khóc thành tiếng và dòng lệ cứ như vậy mà ướt chảy dài xuống ròng ròng. Hình ảnh của người vợ hiền thục suốt đời sống vì chồng, vì con lại man mác gợi về trong trí óc của ông. Ông còn nhớ dạo Lan mới sinh, gia đình nghèo túng đến mức bần cùng. Ông phải đi chạy vạy khắp thôn xóm, vay từng bát gạo để mà cho qua bữa. Vì thế mà đến mùa gặt, lúa chưa về tới nhà nhưng gần như chỉ đủ để trả nợ vay mà thôi. Lan là chị cả trong nhà, dưới nàng là hai cậu em trai sinh đôi cách Lan tới 5 tuổi và giống nhau như hai giọt nước. Khi sinh hai cậu con trai xong, cũng là lúc ông bố Lan theo đoàn người cùng làng vào Nam để làm kinh tế mới. Và sau mấy năm trở về thì đem đến cho gia đình cuộc sống ổn định hơn, nhờ ông cũng biết cách chiu tằn tiện và đặc biệt là chăm chỉ hết mức. Những ngày lao động khổ cực nơi đất khách đó, sở dĩ ông có thể vững vàng tâm lý mà làm ăn được là do phía hậu phương có người vợ hết sức đảm đang, tay xốt đổ tay nuôi. Hình ảnh của vợ trong ông đã minh chứng chính xác cho câu nói: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Bao nhiêu thăng trầm, thống khổ, chung chung điệp điệp của vợ chồng cùng kè vai sát cánh để vượt qua hết mọi khổ đau thế mà khổ tận mãi tức tận đến ngày cam lai thì bà đã lại từ giã ông để mà sang bên kia thế giới quá sớm như vậy. Bà vốn dĩ là người có tiền sử về bệnh huyết áp, dù thuốc thang. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net